Theo để tiếp nối mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 2 cái quyền sách Tuổi trẻ không trì quảng" của tác giả Thần Cách Chương 2 Những phương pháp phòng bệnh trì quản Tỷ lệ người mắc bệnh này giảm tới mức thấp nhất Những thứ quen thuộc thường ít khi được người ta coi trọng Chính vì bản thân mỗi người đều mang trong mình mầm mỏng của căn bệnh trì quản Nên chúng ta mới dễ dàng không chú ý tới nó Chỉ những người thực sự coi trọng căn bệnh trì hoãn mới tránh được việc căn bệnh này ngày càng nặng, đồng thời sớm thoát được nó. Đừng coi thường bệnh trì hoãn từ ngày bận rộn trôi qua, gần như ngày nào cũng thấy rất thỏa mãn, nhưng cảm giác thỏa mãn này có lẽ chỉ là hiện tượng giả. Hồ Tứ Lãng thường xuyên nhìn thấy trên WeChat những bức ảnh phải tăng ca tới 11-12 giờ đêm kèm tiêu đầy. Chọn con đường nào thì sẽ có cuộc sống như thế. Con đường mà mình đã chọn cho dù phải lết cũng đi tới tầm cùng, cố lên. Đây là tâm trạng lúc này của họ, có những người nửa đêm nửa hôm, khoe đồ ăn con cùng mấy chồng bữa tối tăng ca, ngắm ngầm khoe khoan cảm giác ưu việt của những người thường xuyên phải làm đêm. Đúng thế, bạn không đọc nhầm đâu, chính là cảm giác ưu việt. Mặc dù rất nhiều người vẫn thường hiểu lầm, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ khoe khoan việc mình phải làm đêm thêm giờ trên mạng xã hội nghiễm nhiên, trở thành một cách khiến họ có được cảm giác ưu tú. Dường như việc gửi một tấm ảnh có liên quan đến làm thêm cho thấy bản thân họ đang nỗ lực làm việc, chứ không hề lãng phí thời gian. Nhưng thật sự thì sao? Việc bạn phải tăng ca là cho bạn lề mề vào thời gian làm việc 3 ngày. Cũng có thể là công việc mà rõ ràng bạn có thể hoàn thành sông sớm nhưng bạn cứ để tới phút cuối cùng mới chịu bắt tay vào làm. Đây là chuyện vốn nên đem ra để cảnh cáo nhắc nhở bản thân, lấy đó là bài học để rút kinh nghiệm. Tránh xa trì hoãn thì lại trở thành một cách mà những người mắc bệnh trì hoãn trầm trọng khoe khoan bản thân là tuổi trẻ không ngừng phấn đấu. Bắt đầu từ khi nào, hồ tiểu lãng cũng trở thành một người trong số họ, giống hệt những người mắc bệnh trì hoãn khác. Tiểu lãng không hề phản đối hay tự nhận việc mình hay trì hoãn Nhưng anh ta luôn cho rằng đó chẳng phải là tật gì quá tệ mà sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đối với công việc hay là cuộc sống của mình. Rất nhiều người cũng nghĩ thế. Chẳng phải chỉ là trì hoãn một chút thôi sao, cái này mà gọi là bệnh gì chứ, hơn nữa gần đây ai cũng bận, rồi khi khó tránh khỏi được việc lần nữa chuyện này chuyện kia, có gì ghê gớm lắm đâu. Đúng thế, mọi người ai cũng bận, còn bệnh trì hoãn cứ chậm trải, đâm cành để nhánh trước thái độ thờ ơ của mọi người, dành cho nó. Khi họ cuối cùng cũng nhận ra mình, không phải tỉnh thoảng mới chậm tiến bộ, mà sau khi để trì hoãn thành thói quen thì đã rơi vào hố sâu có sự trì hoãn, không cách nào thoát ra được. Hồ Tiểu Lãng có thể được coi là lớp người đầu tiên biết sử dụng xin. đương nhiên, mục đích mà anh ta dùng xin cũng không hề đơn thuần. Con người mà ai chẳng có tính hư vinh? Anh ta hy vọng có thể xây dựng một hình tượng tốt đẹp trong WeChat, từ đó thu hút một, hai cô gái đẹp. Vậy là Tiểu Lãng thường xuyên đăng ảnh và những lời tạo cảm hứng trên WeChat của mình. Trên bạn đọc Weisin của anh ta sẽ nhầm tưởng rằng một người chăm chỉ nhường ấy hẳn đang có công việc vô cùng tốt, không phải cao phú xoáy trong giới tài chính thì cũng là tinh anh ngành IT. Cho dù cả hai trường hợp đều sai, cũng phải là một thanh niên trí thức xứng tầm, nhưng trên thực tế Tiểu Lãng chỉ là một nhân viên kế hoạch nhỏ bé vô cùng bình thường, công việc hàng ngày chẳng nhiều. Đúng là anh ta thường xuyên ở lại công ty làm thêm, nhưng nguyên nhân cho tính trì khoản của anh ta mà ra đơn thuần các lại một vài công việc chưa chắc đã làm mắc bệnh trì hoãn Bởi xét cho cùng, con người không phải đồng hồ báo thức, không thể chuyện gì, cũng có thể hoàn thành trúng giờ. Nhưng khi bạn để trì hoãn thành tính, đồng thời có nó trở thành một thói quen lâu dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của bạn, thì nó sẽ khiến bạn liên tục xuất hiện trạng thái tâm lý tiêu cực như tự trách, bất lực, cảm giác tội lỗi, tự phủ định bản thân, lo lắng, sốt ruột, buồn bực, một cách mãnh liệt lúc này trì hoãn đã phát triển thành một dàn bệnh tâm lý rồi. những người trì hoãn luôn có khuynh hướng để việc hôm nay sang ngày mai, sau đó ngày mai lại để sang ngày mai tiếp đó cho tới cuối cùng gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. tới lúc này hồ tiểu lãng cũng đã phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình. chuyện bắt nguồn từ một việc xảy ra vào tháng trước đã khiến tiểu lãng bừng tỉnh sau vài trăm sống một cuộc đời trì hoãn, có suy nghĩ chữa bệnh một cách triệt để. Khách hàng chủ yếu của công ty Tiểu Lãng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Nhưng tháng trước, trong một lần cơ duyên, công ty đã có cơ hội hợp tác với một doanh nghiệp lớn. Tổng giám đốc vô cùng coi trọng cơ hội này. Trước khi lên kế hoạch cho dự án, ông đã triệu tập một cuộc họp với toàn bộ những nhân tài lập kế hoạch của công ty. Tổng giám đốc nói bằng giọng quan trọng. Công ty chúng ta có thể giành được khách hàng lớn này, Có tiến được một bước lớn hay không đều dựa vào tài năng của các cậu cả. Hồ Tiểu Lãng có thầm niên làm việc ở công ty cũng từng phụ trách nhiều dự án đã được tổng giám đốc quy vào nhóm anh tài ấy các nhân tài lập dự án hợp liền mấy ngày mấy đêm đưa ra được định hướng tổng thể tiếp theo là viết đề án PPT mấy người phân công, mỗi người phụ trách một phần rồi sau đó ai quay về làm việc của người ấy nhưng trong khi các nhân viên khác đã bắt tay vào làm việc Tiểu Lãng vẫn không làm gì trong lòng anh ta rất đỏ dự án này có tính quan trọng như thế nào đối với công ty một người làm việc trong công ty nhiều năm như anh ta cũng rất hy vọng được thăng chức tăng lương vì vậy đương nhiên cũng mong công ty sẽ ngày một phát triển tốt đẹp thế là hồ tiểu lãng mở powerpoint gõ ở ngay trang đầu hạng mục do mình phụ trách bắt đầu vào kho dữ liệu để lọc tài liệu khi anh ta cho rằng đã tải đủ tài liệu rồi mới phát hiện ra quá nửa ngày đã qua đi tiếp theo thấy tệp chứa bao nhiêu là tài liệu chưa thấy tiểu lãng cho rằng mình có đọc mấy ngày cũng chưa chắc hết chứ đừng nói đưa ra một phương án có hiệu quả đột nhiên anh ta nghĩ ra bạn học Leo đang làm ở một công ty con trong tập đoàn của khách hàng lớn của công ty lần này thế là anh ta quyết định đi đường tắt gọi điện thoại cho Leo sau khi hai người nói chuyện xong tiểu lãng nhận ra mặc dù Leo làm việc cho tập đoàn đó nhưng vì làm ở một công ty con không biết thuộc tầng thứ bao nhiêu nên hoàn toàn không biết gì về dự án mà anh ta nói có điều Leo Rất nhiệt tình, hứa sẽ thăm dò thông tin giúp Tiểu Lãng qua đồng nghiệp trong công ty. Vậy là, cả buổi chiều trôi qua trong những câu đối thoại với anh ta và leo trại khái như sau. Tiểu Lãng, dự án mà cậu trói đến là dự án này phải không? Ờ, không phải. Thế đốt cuộc là dự án nào? Thôi, mình nghe cũng không hiểu gì hết. Để mình chuyển máy cho anh Trương đồng nghiệp của mình giúp cậu nha. Anh ấy làm ở đây 10 năm rồi, cái gì cũng biết hết á. Sau khi giới thiệu lần lượt từng cái một... Hồ Tiếu Lãng vẫn chưa có được bất kỳ tin tức hữu ích nào liên quan đến dự án mình đang làm hết giờ làm thấy đồng nghiệp tích cực ở lại làm thêm anh ta đành ở lại theo Hồ Tiểu Lãng lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan vốn tưởng làm thêm vào buổi tối hiệu quả sẽ cao hơn nhưng anh ta lúc thì ngồi đọc tin tức giải trí tự đầu nhảy ra lúc thì lại kích vào tab đề tài nóng trên Weibo sau đó lãng phí thời gian vào những việc chẳng liên quan hơn 11 giờ đêm Hồ Tiểu Lãng nhìn PPT mới chỉ viết được đề mục. Trong lòng hơi hoảng, nhưng cũng đành tắt máy đi về. Ngày hôm sau, vừa đến công ty, Tiếu Lãng đã chuẩn bị ngồi làm cho xong đề án, nhưng sau khi liệt kê ra được một lục rồi, anh ta nhận được điện thoại của Leo. Nghe xong những tin tức ngoài lệ liên quan đến khách hàng xong, anh ta lại lần lần sờ sờ, chặn máy chốc, đã tới 4 giờ chiều. Đến giờ phải nộp đề án, anh ta mới biết những đồng kiệp khác đã, đã làm xong phần việc của mình, còn bản thân mới viết được một lục. Tiểu Lãng đành vội vàng, viết vừa ít nội dung Tổng giám đốc khá khách sáo Trước một nguyên lão như Tiểu Lãng Ông ta hỏi có phải Hồ Tiểu Lãng Đã suy nghĩ xong hết rồi Nhưng chưa kịp viết hay không Đề nghị anh chia sẻ suy nghĩ của mình trước nhóm Nhưng rõ rằng Hồ Tiểu Lãng hoàn toàn chẳng có suy nghĩ gì Về dự án này Tổng giám đốc rất tức giận Nhưng không nói gì Giao phần việc mà anh ta phụ trách cho người khác làm Mấy ngày tiếp theo Tiểu lãng chỉ còn biết ngồi tẩn tờ tại chỗ nhìn những người khác trong tổ bận tới bận lui còn bản thân thì chẳng có việc gì để làm. Mặc dù anh ta cũng từng ảo tưởng tới một cuộc sống đến công ty không làm gì, cuối tháng vẫn có lương. Nhưng sự thật chứng minh cuộc sống đó không dễ chịu chút nào. Sự việc lần này gây ra một chấn động lớn với tiểu lãng anh ta về nhà suy nghĩ, nghiêm túc xem vì sao mình lại có hành động thiếu chuyên nghiệp đến thế. Thì ra trước đây mỗi khi lập phương án anh ta đã sớm hình thành thói quen trì trệ và lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ ở những giây phút cuối cùng. Lâu dần, anh ta chỉ nhớ sẹo mà không nhớ tới nỗi đau từng phải chịu, chỉ nhớ đến phút cuối cùng mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà không nhớ thân tâm bị dày vò đến thế nào khi phải chạy nước rút. Chỉ có điều may mắn không phải lúc nào cũng tìm đến. Những tứ quen thuộc thường bị người ta phớt lờ bệnh trị khoảng từng bước như thế mà lưu lại trên người chúng ta. Cuối cùng kéo đến, Chúng ta rơi xuống vực sâu không đáy. Vì vậy, đối với căn bệnh này, trước tiên phải có thái độ coi trọng trúng mực, sau đó mới nghĩ cách khắc phục nó, thoát khỏi đó. Mèo nhỏ. 1. Nhiều khi sự nỗ lực của bạn chỉ là để bù đắp hậu quả nghiêm trọng do trì hoãn mang lại, bạn hoàn toàn không chăm chỉ như mình nghĩ. 2. Suy nghĩ vẫn còn có ngày mai là một kiểu nhàn nhã của trạng thái bệnh tật. 3. Trì hoãn thành thói quen là trở ngại khó lòng vượt qua trên con đường dẫn tới thành công. Chỉ khi thoát khỏi đó, bạn mới có được tương lai. Nói với tất cả mọi người, bạn phải chữa khỏi bệnh trì hoãn. Thành La Mã không thể xây trong một ngày. Cũng như thế, bệnh trì hoãn không thể một ngày mà có. Vì vậy mà chữa bệnh cũng chẳng thể là chuyện ngày một, ngày hai có thể giải quyết được. Hồ Tiếu Lãng, từ khi nhận được tính quy hại của bệnh trì hoãn, đã bắt đầu kiên cứu xem có cách nào tốt để nhanh chóng trị tóp Trước kia, vào buổi sáng hàng ngày, trên đường đến công ty, Hồ tứ Lãng nếu không ngồi thẫn thờ trên xe thì cũng vội vàng chạy cho kịp giờ hoặc là cúi đầu xem điện thoại. Mấy hôm nay, anh ta bắt đầu tập cay điện thoại. Vừa đi vừa thầm thì nghĩ phương án, đồng thời sắp xếp tiến độ trị bệnh cho mình. Lúc đến tòa nhà văn phòng, Tiểu Lãng gặp đồng nghiệp Khay nên cùng đứng đợi thang máy. thầy cố ý nói Hà, hà hôm nay cuối cùng thì cậu cũng không đến muộn nữa ha Hồ Tiểu Lãng buộc miệng đáp Mình định sửa cái tật trì khoản lại Sau đây cố gắng đi muộn ít nhất có thể Cuối cùng là không đi muộn nữa Khai nghe anh ta nói xong Dễ mặt trở nên nghiêm trọng Tiểu Lãng, cuối cùng cậu cũng nhận ra trì khoản là một tật xấu rồi à Thế là đúng đó Trên thế giới này người thông minh thì rất là nhiều Nhưng mà những người thông minh có được thành tựu thật sự Thì lại rất là ít bởi vì đại đa số mọi người đều có tật trì quản. làm việc gì thì cũng thích lần lần nữa nữa tới khi mà gặp thời cơ đến thì cứ như vậy mà làm lỡ mất đi bây giờ cậu quyết định sửa tật trì quản này thật là quá tốt rồi mình vẫn luôn cho cậu là một người thông minh học hành thì không tệ không nên cứ mãi ở trong một công ty nhỏ như công ty của chúng ta cậu nên có cơ hội phát triển lớn hơn cậu cai cái bệnh trì quản này mình là người đầu tiên ủng hộ cậu đó tiểu lãng cố lên sau khi nghe những lời đó của cây hồ tiểu lãng lồng đầy cảm động anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Trong mắt các đồng nghiệp mình chỉ là có một trạch nam Sống vật vờ qua ngày Không ngờ vẫn có người chịu nhìn nhận bản thân như thế Trong lòng bỗng tràn đầy động lực Những người xấu hổ Khi phải nói với người khác Về việc sửa tật trì khoản của mình Giống như hồ tiểu lãng Thực tế có rất nhiều Nhiều người lo lắng khi người khác biết mình sửa tật trì khoản Sẽ nảy sinh những nghi ngờ đại loại như Bệnh trì khoản của cậu trốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào vậy? Có phải gần đây không có việc gì làm nên cậu tránh tới mức nghĩ đến việc chữa bệnh trì khoản không? Trong thời đại mà mọi người đã cho rằng bệnh trì khoản chỉ là chuyện nhỏ như ngày đây nghiêm túc thông báo tới họ về việc mình phải chữa bệnh ngược lại khiến người ta có cảm giác bạn đang chuyện bé xé gà to. Do vậy, mọi người thường bí mật cất giấu suy nghĩ chữa bệnh trì khoản trong lòng, ngay cả người thân bạn bè cũng không muốn tiết lộ. Những thứ quyết tâm chỉ để trong lòng ấy, có thể bạn sẽ chỉ kiên trì được vài ngày chúng ta đều biết môi trường có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với hành vi suy nghĩ của một người thậm chí đôi khi vượt qua cả ảnh hưởng của gen di truyền thể hơn, đối với những người mắc bệnh trì hoãn, nếu những người xung quanh đều trì trệ lần nữa thì những người bệnh sẽ cho rằng bệnh trì hoãn của mình cũng chẳng phải chuyện gì gây gớm. Dù sao ai mà chẳng thấy, còn nếu những người xung quanh đều sống có kỷ luật, tích cực cầu tiến thì những người mắc bệnh trì hoãn sẽ dễ dàng nhận thức được vấn đề của mình, tiếp theo sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn thay đổi. Môi trường chúng ta sống vừa có những người trì hoãn thành bệnh, lại vừa có những người kiêm khắc với bản thân. Một môi trường trung hòa như thế Người mắc bệnh đôi lúc Sẽ nảy sinh cảm giác tự trách Trước tính trì hoãn của mình Đôi lúc sẽ lại cho rằng Xung quanh ai cũng thế Trì trề một chút có làm sao Rất nhiều người sau khi có suy nghĩ chữa bệnh Luôn ngượng ngùng thừa nhận với người khác Đặc biệt là trước mặt của bạn bè Người quen Giống họ hồi đi học Những học sinh giỏi luôn nói rằng Về nhà mình chẳng bao giờ học bài Con người có xu hướng giấu đi sự nỗ lực của bản thân Cứ như nếu để người khác biết mình đang cố gắng thì sẽ rất mất mạc vậy. Nhất là trong xã hội người trưởng thành lại càng nặng nề hơn bởi vì dưới đủ mọi áp lực của cuộc sống người trưởng thành dễ tự trào và chế nhạo người khác hơn thời học sinh. Khi bản thân ai đó không có được thành công nhưng lại thấy người khác nỗ lực sẽ luôn nảy sinh hành vi chế giễu và đạt kích đối phương. Trước đó Hồ Tiếu Lãng cũng có tâm lý sợ bị chế giễu đặc biệt là sợ phải thừa nhận trước mặt đồng nghiệp về việc mình chuẩn bị chữa bệnh trì hoãn Nhưng thật sự tra số mọi người đều có suy nghĩ khá tích cực trước đỗ lực của người khác. Mọi người đều thích những người có chí tiến thủ, chăm chỉ cố gắng. Khi người khác biết bạn đang lên kế hoạch để chữa bệnh trì hoãn phần lớn trong số họ không chỉ nhìn bạn đầy thiện cảm, mà thậm chí còn tích cực chủ động đưa ra cho bạn rất nhiều cấp ý, mở lòng tổ lộ với bạn rằng bản thân họ cũng đã từng trải qua một lộ trình tâm lý tương tự như thế. Sau khi tổ lộ với đồng nghiệp, Hồ Tiểu Lãng nhận được những đóng góp tuyệt vời từ cây Buổi sáng mở khi Hồ Tiểu Lãng muốn ngủ nướng thêm một chút, anh lại nghĩ đến việc cây sẽ chế giễu mình vì chẳng kiên trì chữa bệnh được mấy ngày đã bỏ cuộc, thì anh ta lại hít sâu một hơi, nhanh chóng bật dậy. Do đó, cho người khác biết về kế hoạch chữa bệnh trì hoãn của mình có mấy ưu điểm như sau: nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của người khác, tăng thêm động lực cho bản thân, nhận được kinh nghiệm chữa bệnh từ người khác nâng cao tỷ lệ thành công. Khi muốn bỏ dở chữa chừng, nghĩ đến việc mình đã nói với họ rằng mình sẽ chữa bệnh, một người có liêu sĩ nhất định sẽ lại có động lực để tiếp tục. Khi xung quanh hình thành bầu không khí chữa bệnh, một môi trường tốt sẽ thúc đẩy kế hoạch chữa bệnh thành công nhanh chóng hơn. Nếu có thể lo kéo những người cùng mắc bệnh như mình tham gia thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Mèo nhỏ 1. Hãy nói với người khác đang bằng quyết tâm chữa bệnh trì quản hay, lúc không thể kiên trì được nữa, hãy nghĩ đến những lời bạn từng nói. Một kế hoạch quá mức hoàn mỹ thực sự rất khó thực hiện. Trong hơn 20 năm cuộc đời mình, không phải Hồ Tiểu Lãng chưa từng nghĩ đến việc chữa bệnh, anh ta từng hạ quyết tâm, liệt kê ra một kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày, rồi dán trước màn hình tivi, thậm chí còn chi tiết tới mỗi phút phải làm gì, Tiểu Lãng từng có một thời khóa biểu như sau. Buổi sáng, 6 giờ đến 6 giờ 10, thức dậy và chuẩn bị 6 giờ 10 đến 6h20 Đánh răng trửa mặt thay quần áo 6 giờ 20 đến 6h25 Ra khỏi nhà và đi thang máy 6h25 đến 6h55 Chạy bộ quanh khu chung cư 6h55 đến 7h15 Ăn sáng ngoài cổng khu chung cư 7h15 đến 7h20 Đi bộ ra ga tàu điện ngầm 7 giờ 20 đến 8 giờ Ngôi tàu điện ngầm đến công ty 8 giờ đến 8 giờ 30 Học tiếng Anh ở công ty 8:30 đến 8:40 Mở máy tính, pha cà phê 8h40, uống cà phê, tinh thần sảng khoái Bắt đầu một cây làm việc mới Phần sau của thời khóa biểu không cần phải liệt gây ra Chúng ta cũng có thể thấy Vấn đề của nó nằm ở đâu Quá mức hoàng mỹ Một vài người mắc tật, trì hoãn Không phải do họ không có năng lực Hoặc không đủ cố gắng Mà vì họ mang quan niệm chủ nghĩa hoàng mỹ Khi làm việc, họ luôn yêu cầu phải hoàn hảo Nên sẽ bỏ ra tinh thần và dốc hết sức lực Để khiến sự việc được làm ở mức tốt nhất không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đối với một vài lĩnh vực, ví dụ như tài chính hay là nghiên cứu, chủ nghĩa hoàn hảo là điều cần thiết bởi vì những lĩnh vực này thường sai một ly, ti một dặm. Nhưng trong cuộc sống của một người bình thường, nếu dùng tiêu chuẩn của chủ nghĩa hoàng mỹ để lên kế hoạch cho những việc phải làm trong vòng 24 giờ đồng hồ, thì đó là một kế hoạch rất khó có thể thực hiện được. Từng có một học sinh giỏi công bố thời gian học của mình lên mạng, kế hoạch đó thậm chí còn chi tiết hơn thời khóa biểu của hồ tiểu lãng Hơn nữa, một ngày cậu ta chỉ nghỉ ngơi 4 đến 5 tiếng đồng hồ, đa phần thời gian đều chìm trong việc học đầy căng thẳng, cư dân mạng ai đấy đều bày tỏ sự khâm phục, nhưng thói quen của cậu học sinh giỏi đó không phải được hình thành trong ngày 1 ngày 2, duy trì kỷ luật nghiêm khắc với bản thân trong nhiều năm liền, giúp những học sinh giỏi thích ứng được với thời gian biểu sát sao. Điều đó không có nghĩa là những người mắc tật trì hoãn như Hồ Tiểu Lãng không có thể thích ứng được. Tạm thời không bàn đến việc Tiểu Lãng lập ra thời khóa biểu này mất bao nhiêu thời gian. Đối với một người lười biến mà nói, đột nhiên dù một chuẩn mực vô cùng hoàn mỹ như thế để áp dụng với bản thân liệu có tính khả thi hay không. Quả nhiên, hai ngày sau, khi Hồ Tiểu Lãng vô tình mở tệp thời khóa biểu này trong máy tính ra, thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ lại việc mình đã thực hiện thời khóa biểu này như thế nào. Trời đất ơi, hình như là mình chưa làm ra được một cái mục nào trong thời khóa biểu này hết. Tiểu Lãng bi ai thở dài. Thì ra, hôm trước Tiểu Lãng vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ nghiêm túc thực hiện theo thời khóa biểu do mình lập ra Nhưng sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đã phớt lờ sự thúc dục của đồng hồ báo thức Khi anh ta thức dậy, lại vội vàng chạy đi làm như những ngày trước đó Và sau khi đến công ty anh ta cho rằng, nếu buổi sáng đã không tuân thủ theo thời khóa biểu, thì tiếp theo còn tuân thủ làm gì nữa Hôm nay tạm thời bỏ qua, ngày mai bắt đầu lại vậy Qua sự việc của hồ tiếu lãng chúng ta có thể thấy rõ hai đặc điểm lớn của những người mắc bệnh trì hoãn theo chủ nghĩa hoàng mỹ điển hình Một là khi làm việc hay lập kế hoạch đều làm chi tiết tới cực điểm Học đạt được sự hoàng mỹ như mong muốn Nhưng lại bỏ qua tính khả thi của nó Con người chứ không phải máy tính Không thể ngày nào cũng nghiêm túc theo đúng kế hoạch Kế hoạch càng chi tiết có nghĩa tính khả thi bằng không Hay là một khi gặp phải rắc rối trắc trở gì Thì rất dễ từ bỏ Người theo chủ nghĩa hoàng mỹ Khi gặp khó khăn sẽ khó chịu giống như trang vạch một đường thẳng tắp, Lại chệt một tí hay bị ai đó vẽ linh tinh trên tờ giấy trắng Dù buổi sáng dậy muộn Tiếu lãng vẫn có thể bắt đầu phần kế hoạch sau khi tới công ty nhưng anh ta sẽ không làm thế Bởi đó với một người có khuynh hướng Hoàng Mỹ mà nói kế hoạch của một ngày nếu không thực hiện được Hoàng Mỹ thì ta không thực hiện còn hơn Mà do kế hoạch được lọc ra quá mức hoàn hảo những người mắc bệnh trì khoản theo chủ nghĩa Hoàng Mỹ khi gặp phải trắc trở trong quá trình thực hiện khả năng khó khăn sẽ càng cao Hồ Tiếu Lãng viết từ 6 giờ đến 6 giờ 10 dậy chuẩn bị đối với một người bình thường 7 giờ vẫn còn chưa dậy nổi thì việc áp ngay lịch mới một cách cứng nhắc như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính tích cực của việc chữa các bệnh truyền hoãn. Ở một mặt ý nghĩa nào đó, chủ nghĩa hoàng mỹ là nhân tố quan trọng dẫn tới khó khăn khi thực hiện kế hoạch. Độ khó cao tức là dễ gây ra một hàng mục nào đó trong tờ khóa biểu không thể thực hiện được. Mà một khi gặp kiểu trắc trở này sẽ dẫn tới sự thất bại của toàn bộ kế hoạch vòng tuần hoàng lẫn quẩn đó khiến việc chữa bệnh của những người mắc chứng trì hoãn theo chủ nghĩa Hoàng Mỹ đã khó càng thêm khó. Khắc phục vòng hào qua của chủ nghĩa Hoàng Mỹ lên lẫn trên người mình là việc mà người mắc chứng trì hoãn theo chủ nghĩa Hoàng Mỹ cần phải làm để bước ra được khỏi vòng tuần hoàng lẫn quẩn kia. Thứ nhất, khi lập kế hoạch phải nghĩ đến tính khả thi đồng thời trong mỗi đoạn thời gian lớn phải để ra được một khoảng thời gian cơ trọng nhỏ để tiện cho việc Bù đắp vào một khoảng thời gian nào đó Xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện Nếu mọi chuyện tuần lời Thì khoảng thời gian cơ động đó Có thể dùng để làm phần thưởng Cho chính bản thân mình Thế là Hồ tiểu Lãng mở một văn bản mới Viết ra kế hoạch mới Buổi sáng 6h-6h10 Thức dậy và chuẩn bị 6 h 10 đến 6 giờ 20 Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo 6 h 20 đến 6 giờ 25 Ra khỏi nhà và đi thang máy 6 giờ 25 đến 7 giờ xuống chạy bộ quanh khu chung cư. 7 giờ đến 7 giờ 20 đi bộ tra ca tàu điện ngầm. 7 25 đến 8 giờ 5 phút coi tàu điện ngầm tới công ty. 8 giờ 5 phút đến 8 30 học tiếng Anh ở công ty. 8 30 đến 8 40 mở máy tính pha cà phê. 8 40 đến 8 59 thời gian cơ động. 9 giờ uống cà phê tinh thần hăng hái chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong thời khóa biểu sau khi được điều chỉnh này, mỗi buổi sáng hồ tiểu lãng dành ra khoảng thời gian từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 19, 20 phút làm thời gian cơ động. hệ trước đó có phần việc nào chưa được thực hiện đúng giờ, có thể dùng thời gian cơ động này để bù đắp. Trong với hồ tiểu lãng tính khả thi của thời gian biểu này vẫn quá thấp. Mỗi công việc được làm sau khi tiểu lãng thức dậy vào buổi sáng sẽ được phân bổ một khoảng thời gian cụ thể, bổ trí quá chi tiết. Trong cuộc sống hiện thực, con người ta không thể cứ cầm thời khóa biểu được in ra từ máy in hay là nhìn chằm chằm vào di động để làm việc. Do vậy, điểm thứ hai cần chú ý là gợp tất cả những việc nhỏ lại với châu để tạo trang biểu nhìn gọn gàng hơn. Thế là Hồ Tiểu Lãng lại tiến hành điều chỉnh thời gian biểu của mình lần thứ 3. Sáng 6 giờ đến 6 giờ 30 dậy, ra khỏi nhà. 6 giờ 30 đến 7 giờ chạy bộ. 7 giờ đến 7 giờ 20 ăn sáng. 7 giờ 20 đến 8 giờ Đi tàu điện ngầm, 8 giờ phút đến 8:30 giờ 30, học tiếng Anh, 8:30 giờ đến 8:59 giờ phút thời gian cơ động, 9 giờ bắt đầu làm việc. Nhìn thời gian biểu phía trên thấy đã rất đơn giản, rõ ràng, những công việc lạc vặt chi tiết quá, ví dụ như dậy, mặc quần áo, rửa mặt đánh trăng, ra khỏi nhà trên thang máy đã được tổng hợp lại thành một hạng mục lớn hơn. Làm vậy không những khiến hồ tứ lãng nhớ tốt hơn, mà khi thực hiện cũng dễ hơn nhiều. Nhưng thời gian biểu này đều có thể thực hiện được không? Đáp án là vẫn không thể vì Hồ Tiếu Lãng đã đưa ra một yêu cầu quá cao với bản thân. Bảo một người hàng ngày dậy buồn thành thói quen chỉ trong một đêm trở thành một người ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng để chạy bộ, ăn bữa sáng lành mạnh và học tiếng Anh thật quá khó. Thực ra tất cả những tình tiết ở trên đều cho thấy Hồ tiểu Lãng là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ. Chính vì như vậy nên anh ta mới đặt ra cho mình tiêu chuẩn cao yêu cầu kiêm khắc nhưng không biết rằng những yêu cầu quá mức kiêm khắc như vậy ngược lại càng dễ khiến chứng bệnh trì hoãn trở nên kiêm trọng hơn Tự nghĩ nếu một mục tiêu nào đó trong bản tự dân biểu không được thực hiện trong ngày đầu tiên thì kế hoạch sẽ bị bỏ ngăn mà để lùi sang ngày hôm sau Và ngày hôm sau khả năng vẫn có một nào đó không thực hiện được kế hoạch lại đẩy sang ngày thứ ba Cứ hết ngày này sang ngày khác dù là một người có nghị lực tới mức nào cũng sẽ mất hết niềm tin với việc trì bệnh trì khoản. Thế là bản thời gian biểu được sửa lại như sau. Buổi sáng 7 giờ thức dậy, 7 giờ 30 đến 7 giờ 50 ra khỏi nhà và ăn sáng, 7 giờ 50 đến 8 giờ 35 đi tàu điện cầm, 8 giờ 35 đến 8 giờ 50 phương vai vận động tại chỗ, 8 giờ 30 đến 8 giờ 39 phút thời gian cơ động, 9 giờ bắt đầu làm việc. Ở thời gian biểu này, hồ tuyết lãng điều chỉnh giờ chạy của mình thành 7 giờ có tính khả thiên hơn nhiều, mà việc chạy bộ lại bị hạn chế bởi địa điểm chỉ có thể thực hiện ở những con đường quanh khu chung cư mà 7 giờ sáng mới dậy rồi đi chạy bộ thì không khả thi lắm nên Hồ Tuyến Lãng đổi chạy bộ thành vận động vương vai tại chỗ, đổi địa điểm vận động thành văn phòng, nơi mà gần như buổi sáng sớm, chưa có nhiều người mấy Còn về việc học tiếng Anh đổi sáng sang buổi tối không có kế hoạch hoàn hảo nhất, chỉ có kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhất Sau vài lần thay đổi, rõ ràng thời gian biểu này phù hợp với tình hình thực tế của Hồ Tuyến Lãng hơn cả. Và cũng có tính khả thi hơn cả Mèo nhỏ 1. Người có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn hảo Có thể thử xây dựng một lúc Vài thời gian biểu Cho tới khi nào phù hợp với tôi 2. Đừng để yêu cầu kiêm khắc Dẫn tới việc trì hoãn nghiêm trọng hơn 3. Không có kế hoạch nào hoàn hảo nhất Chỉ có kế hoạch phù hợp với thực tế mà thôi gia nhập team, chiến đấu chống lại căn bệnh trì hoãn, cùng đồng đội chen vai sát cánh. Biết đỏ còn bao nhiêu việc cần phải làm, ví dụ như trống giấy tờ trang mở kia, túi quần áo trói tung, cuộc điện thoại cần phải gọi, email cần phải gửi, vân vân. Chúng ta vẫn vừa cắn móng tay, vừa ngẩn ngơ nghĩ. Lát nữa chỉ một lát nữa thôi thế là trời tối rồi lại sáng tâm trạng càng thêm bi thảm nhưng lỡ trong đó là cảm giác vui sướng âm ý khi lười biến thêm được một chút nữa chúng ta ai cũng mắc bệnh trì khoảng Đó là lời giới thiệu của trướp chúng ta đều mắc bệnh trì khoảng mà Hồ Tiếu Lãm đọc được trên mạng xã hội Đọc được câu này, tiểu Lãm có cảm giác như tìm thấy đồng đội anh ta lập tức xin gia nhập trướp này Trên các trang mạng xã hội đều có rất nhiều trướp tương tự thế thành viên đa phần đều là những người mắc bệnh trì khoảng, có niên cao thành viên của nhóm cùng nhau chống lại căn bệnh này bằng việc lựa chọn trang lịch trình của mình lên trang nhóm cùng nhau chia sẻ phương pháp trị bệnh cổ vũ khích lệ lẫn nhau trên các trang mạng xã hội có thể liệt kê các nhóm trị bệnh trì hoãn như chúng ta đều mắc bệnh trì hoãn khoa đội trú dành cho người lớn tuổi muốn chiến thắng bệnh trì hoãn những người có triệu chứng mắc bệnh trì hoãn bệnh trầm cảm bệnh chủ nghĩa hoàn hảo thực hiện mục tiêu cáo biệt sự trì hoãn hoang mang vô vị Mỗi nhóm đều có hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí là hàng trăm nghìn người tham gia. Các nhóm đều hoạt động vô cùng so nổi. con bệnh cũng đều nhiệt tình, hưởng ứng chia sẻ, tham gia các nhóm này đối với những người muốn chữa bệnh trì hoãn có tác dụng rất tích cực. Đầu tiên cũng là điểm đỏ đạt nhất, đó là trong các nhóm ấy tập trung rất nhiều những người mắc bệnh trì hoãn Trong một khu vực mà chỉ toàn người mắc bệnh trì hoãn họ có thể dễ dàng tìm được đủ mọi tài liệu miễn phí để chữa trị căn bệnh ấy của mình thậm chí là cả tài liệu tiếng Anh đã được dịch ra cùng những bài học online. quay việc tìm được những tài liệu mang tính ứng dụng cao, quan trọng hơn cả là có thể tìm thấy những đồng đội có cùng trải nghiệm và mục tiêu. Sau khi Hồ tiểu Lãng vào nhóm, mình thấy một tớp biết viết Ngày nào tôi cũng viết PPT, chỉ là không muốn viết dự án. Tôi cảm thấy, sếp sắp giết mình rồi, làm thế nào đây? Chủ tớp cũng là dân công sở, một nhân viên kế hoạch, hoàn cảnh giống hệt như Hồ tiểu Lãng điều này khiến hồ tiểu lãng rất đồng cảm với anh ta. Tiểu lãng nhanh chóng liên lạc với chủ tớp, cùng chuyện trò vài câu, thấy hai người có nhiều điểm chung. Chủ tớp còn thân thiết chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh trị hoãn của bản thân với hồ tiểu lãng, đồng thời cảnh báo tiểu lãng rằng trị bệnh này phải kiên trì. Hiện tại tình trạng trì hoãn nghiêm trọng của bản thân đã bắt đầu có những chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn phải cần đến tiếp tục cố gắng. Hai người thậm chí hẹn nhau cùng chữa bệnh, cùng trao đổi kinh nghiệm cho mỗi thời gian từ đó về sau Tiểu Lãng có cảm giác đã tìm được bạn đồng hành trong nhóm đó, càng thêm có niềm tin vào con đường chữa trị bệnh trì hoãn của bản thân. Tiếp theo, trong các nhóm như thế có thể tìm được những tấm gương để noi theo, những người bệnh có được chút thành tích trong quá trình chữa bệnh, chỉ cần so sánh với những người có tình trạng tương đồng với mình trước khi vào trước, lập tức sẽ nhận ra được sự tiến bộ của bản thân. Trong thời thầm nhắc nhở bản thân rằng phải tiếp tục cố gắng, không được để quay về tình trạng ban đầu. Những người bệnh mới lại có thể tìm được những thành viên lâu năm đã trị bệnh thành công. Những tấm gương sáng đó thật vĩ đại, chịu khó giao lưu với những tiền bối, đã chiến thắng bệnh triền hoãn, bản thân cũng sẽ thấy tự tin hơn trên con đường gặp gền mình đang đi. Khó khăn nhất có lẽ không phải là sự cố gắng mà là không biết sau khi cố gắng sẽ có thay đổi như thế nào. Vì vậy, việc tìm được một đối tượng để đòi gương là điều vô cùng cần thiết. Con đường chữa trị của những người bệnh kia cũng sẽ bớt gặp gền hơn một chút. Cho dù chỉ lặng lẽ theo dõi những chủ đề Của họ cũng là sự giúp đỡ Vô cùng lớn đau Đối với việc tốt tốt bản thân Cuối cùng, trong nhóm chiến đấu với bệnh trì khoản Có thể tìm được những người giám sát toàn thời gian Rất nhiều người mắc bệnh trì khoản sơ cấp Khi đối mặt với công việc Cũng tìm đủ mọi lý do Để lần nữa, lúc thì nghe nhạc Lúc lại ăn hoa quả Chỉ có điều không muốn bắt đầu làm Như nhiều việc tới nổi không làm được gì khác Còn đối với những người mắc bệnh trì khoản lâu năm vấn đề chủ yếu mà họ gặp phải nghiêm trọng hơn cả, cái đó nhiều. Họ thường xuyên không làm bất cứ việc gì và khi nhận ra thì thời gian đã trôi qua từ lâu rồi. Nếu bạn hỏi một người mắc bệnh trì khoản có thầm niên, khi bạn trì khoản công việc thì bạn thường làm gì, cái nhạc hay là đọc truyện, họ không trả lời được. Khoảng thời gian mơ hồ đó chính là thời gian vô tức. Một người mắc bệnh trì khoảng lâu năm đã dùng một câu thế này để miêu tả về mình. Thỉnh thoảng, hồn phát tôi không ở trong người khi ngồi trước máy tính làm việc hoặc là nằm trên giường nghỉ ngơi đầu óc tôi trống rỗng đến khi bừng tỉnh lại mới biết thời gian đã trôi qua không ít tôi rất muốn tìm một người bạn đồng hành giám sát mình toàn thời gian cùng nhau kéo tập hồn luôn treo ngược cạnh cây kia quay trở về những lời này từng khiến rất nhiều người mắc bệnh trì hoãn lâu năm đồng cảm đồng thời cũng soi sùng sụt quyết tâm phải tìm bằng được một người bạn đồng hành giám sát toàn thời gian tìm một người cũng mắc bệnh trì hoãn lâu năm như bạn Cùng nhau trao đổi thời gian biểu thỏa thuận rằng cứ mỗi 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ thông qua mạng hoặc là gọi điện cho đối phương để hỏi về tình hình tiến bộ hoàn thành tới đâu rồi. Nếu xảy ra chuyện một trong hai người không tuân theo thời gian biểu, người kia có trách nhiệm cảnh báo nhắc nhở còn xảy ra tình huống này nữa tôi sẽ không làm giám sát cho cậu Phương pháp này thích hợp với những người có ý chí, yếu hoặc là có những con bệnh lâu trăm đã áp dụng rất nhiều phương pháp điều trị mà vô hiệu Nhưng đối với những người mắc bệnh trị khoảng Khi tham gia nhóm này Thường xảy ra một tình trạng chung Là chìm đắm trong biển chủ đề bao la không thoát ra được Đừng ôm mục đích chữa bệnh Và tham gia nhóm Nhưng lại chỉ để tăng thêm lượt nháp chuột Cho chủ tớp Còn bản thân không có hành động thực tế nào Mẹo nhỏ 1. Giao lưu nhiều với những người đã chữa bệnh thành công 2. Tìm một người Cùng chung chí hướng Để giám sát lẫn nhau Cũng là một cách chữa bệnh hiệu quả 3. Đừng bay đóng vào việc đọc các chủ đề nói về chữa bệnh tiền hoảng mà thiếu hành động thực tế. Chọn một móc thời trang, từ đó lột xác thành người mới. Hồ Tiếu Lãng là Cú Đêm. Đối với anh ta, ngủ muộn là một kiểu hưởng thụ, dậy sớm là sự giày vò. Đây cũng là hiện tượng chung của không ít thanh niên thời nay. Ví dụ, hồi Tiếu Lãng còn học đại học, anh ta đã gặp một đám bạn cùng phong chung chí hướng. Cả ký túc trừ tiểu từ. Kẻ nào, kẻ đấy đều là Cú Đêm hằng ngày cứ qua 12 giờ đêm mới là lúc cuộc sống ở đây thật sự bắt đầu một người vốn có cuộc sống vô cùng quy củ dưới sự hùng đúc của bạn bè năm thứ hai cũng bắt đầu trở thành cứu đêm thậm chí còn hậu sinh khả úy thường xuyên thức thâu đêm đến sáng hôm sau mới đi ngủ khi ấy ký túc xá của hồ tuyến lãng có thể dùng một câu để miêu tả một ngày 24 giờ phòng chúng ta lúc nào cũng có người đang ngủ lúc nào cũng có người đang thức chơi máy tính sau mấy năm trải qua một cuộc sống Có giờ giấc sinh hoạt đảo lộn như thế, Tiểu Lãng và các bạn bước vào năm thứ tư. Ở trường, sinh viên năm thứ tư là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Đối với những câu lạc bộ, hội sinh viên và các sinh viên năm nhất, hai đông vẫn đang vô cùng hứng thú thì họ sớm đã hết nhiệt tình. Hàng ngày, những sinh viên năm tư này chỉ quan tâm đến việc thực tập, CV, công việc và giải ngộ. Hồ Tiểu Lãng và các bạn cùng phòng cũng không phải ngoại lệ, đứng trước thời khắc lựa chọn quan trọng của cuộc đời họ không thể không từ bỏ thứ game mình đã chơi suốt 3 năm. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, điều mà các sinh viên xuất sắc phải đối mặt chính là có quá nhiều mời chào từ các doanh nghiệp hoặc văn quăng lựa chọn nên đầu quân cho công ty nào thì vấn đề đầu tiên mà Hồ Tuyến Lãng và các bạn cùng phòng phải đối mặt lại là làm sao điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ, quay về trạng thái bình thường. Sau khi mọi người đọc lập, tái chiến và thất bại, trưởng phòng thẩm bằng quyết định triệu tập một cuộc họp lấy tên gọi là Quay về Nhân gian Họ phải điều chỉnh thời gian ngủ nghỉ của mình về đúng với thời gian của trái đất. Sinh viên ở các phòng ký túc khác cùng lắm cũng chỉ ngủ muộn 1-2 tiếng, chỉ cần đảo lại trên lệch giờ là được. Còn tình hình của cả phòng Hồ Tiểu Lãng tương đối nghiêm trọng. Khi ấy cả phòng có tất cả 6 người, thì có tới người 5-6 giờ sáng hôm sau mới đi ngủ, lại có người ăn trưa xong mới ngủ như là tiểu tử, ngủ từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Trưởng phòng Thảm Băng áp dụng một phương pháp thô bạo Đơn giản để giải quyết vấn đề thức đêm của mọi người là ngủ mãi, thức mãi. Ví dụ, nếu quen ngủ lúc 5-6 giờ sáng, hôm sau hoặc 12 giờ, mới ngủ phải ép bản thân không được để cân buồn ngủ đánh gục vào khoảng thời gian đó, phải thức đến 0 giờ sáng. Sau đó, lên giường ngủ đến 8 giờ sáng hôm sau, được các bạn cùng phòng gọi dậy. Đối với cười 4 giờ chiều hằng ngày mới ngủ như là tiểu từ, thì phải tìm một ngày để ngủ mãi, ngủ từ 4 giờ chiều đến sáng hôm sau mới được dậy. Sau đó bắt đầu ép bản thân phải ngủ nghỉ đúng thời gian bình thường. Phương pháp mặc dù đơn giản tô bạo nhưng hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Mấy huynh đệ trong phòng ký túc nhờ phương pháp này, trong thời gian ngắn đã thay đổi được thói quen ngủ nghỉ thất thường được nuôi dưỡng suốt 3 năm, mặc dù mấy ngày đầu rất khó để thích ứng, nhưng lâu dần cũng quen. Hiện giờ, việc ngủ củ nghỉ của Hồ Tiểu Lãng từ đó bình thường. Khi tiến hành kế hoạch chữa bệnh trì hoãn, anh ta đột nhiên nhớ lại chuyện hồi còn đi học, tới quen suốt 3 năm trời. Còn điều chỉnh lại được chỉ trong một thời gian ngắn, liệu phương pháp ấy có thể áp dụng cho việc điều trị bệnh trì hoãn hay không? Thẩm bằng khi giúp mọi người thay đổi thói quen tức đêm, đã tìm đúng thời điểm gần như bằng tính cưỡng chế ép việc ngủ nghỉ quay về trạng thái bình thường. Phương pháp này có yêu cầu rất cao đối với ý chí của người thực hiện. Mọi người thường có khuynh hướng thích thực hiện từng bước, làm việc phải có kế hoạch, từng chút sửa đổi tập trì hoãn nhưng chưa bao giờ suy nghĩ xem lộ trình chữa bệnh của mình như vậy có phải là kéo dài thời gian quá? từ đó khiến những người bệnh với ý chí mong manh càng không thể nào hoàn thành được kế hoạch yêu cầu những người khác mắc bệnh trì khoản kiên trì thực hiện kế hoạch trong một thời gian ngắn không khó nhưng bảo họ từng bước tuân thủ kế hoạch hàng ngày hàng tháng, hàng năm thì tính thực tế không cao so với việc tác chiến lâu dài chỉ bằng giải quyết trong thời gian ngắn thì một thời điểm thích hợp trước thời điểm đó chỉ cần làm những việc nhẹ nhàng nhất những người mắc bệnh trì hoãn thường để việc cần làm ngay lại thông sâu Vậy cứ để họ tự ý lần nữa, có thể chẳng buồn nghĩ xem mình còn phải làm gì nữa không. Ví dụ, đám nhân viên văn phòng mắc bệnh trì hoãn khi đứng trước một công việc quan trọng, có thể dùng 2 ngày cuối tuần để nuông chiều bản thân, ngủ tích, ngớ ngẩn, xem TV, ăn vặt, lên mạng, hoàn toàn chẳng buồn nghĩ đến công việc. Khi thứ hai đầu tuần đến thì phải kiêm khắc yêu cầu bản thân thực hiện theo đúng kế hoạch, bắt đầu tìm tài liệu, lên phương án, nỗ lực hoàn thành công việc. Giống như bây giờ, mọi người thích dùng thẻ tính dụng, ứng trước trả sau. Phương pháp này giống như việc sử dụng trước vận thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cho phép bản thân hợp đây hưởng thụ trước phần thưởng mà ngày mai sau khi làm xong việc mình mới được nhận. Đây chính là thay đổi hình thức khổ trước sướng sau sang thực hiện sướng trước khổ sau. Bạn cùng phòng tiểu từ đã áp dụng phương pháp này. Tình trạng của các bạn cùng phòng không nghiêm trọng như tiểu từ, nên vẫn áp dụng phương pháp truyền thống khổ trước sướng sau đầu tiên ép bản thân không ngủ một đêm, sau đó quay lại trạng thái nghỉ ngơi bình thường. đối với dần công sở mắc bệnh trì hoãn, khi đối mặt với công việc quan trọng có thể lập tức tìm kiếm tài liệu ngay khi nhận được công việc, sắp xếp phương án, làm trước phần lớn những gì cần làm, chỉ để lại phần tổng kết cuối cùng, sau đó đi làm những việc mà khi bản thân mắc chứng bệnh trì hoãn vẫn hay làm, bởi vì trong lòng vẫn còn băn khoăn nghĩ đến công việc chưa hoàn thành, đại não cũng sẽ phát ra tín hiệu trầm dần khi làm việc mà bình thích so với lúc bình thường sẽ có được sự thỏa mãn khác thường. Nguyên lý thực hiện của phương pháp này là bởi vì khi con người ta đối mặt với một công việc quan trọng sẽ đẩy sinh tâm lý bài trừ, không muốn bắt đầu công việc, thậm chí tình quyền đi làm những việc vô nghĩa khác, lúc này tâm lý ngược lại còn có được cảm giác thỏa mãn lạ thường. Những người mắc bệnh trì hoãn ngay khi nhận được nhiệm vụ thì hãy lập tức hoàn thành phần lớn công việc trước, dùng điều đó để lừa gạt trí não của mình thời gian thả lỏng sau đó vẫn có thể gạt được sự thỏa mãn khác thường, vì vậy sẽ không gây ra cục diện tồi tệ như trước kia. Cho dù là sướng trước khổ sau hay là khổ trước sướng sau, cả hai cách này đều yêu cầu rất cao đối với ý chí và tính kỷ luật của con người. Hồ Tiếu Lãng và các bạn cùng phòng khi ấy tưởng trước nhã trẻ quan trọng của cuộc đời, đó là tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, nên trong tiềm thức biết rằng nếu còn tiếp tục trạng thái sống như trước kia sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng nhất. Thêm vào đó, trưởng phòng thẳng bằng ra sức cường ép nên mới có thể thay đổi tập thức đêm trong thời gian ngắn. Dù vậy, tiểu lãng và các bạn cùng phòng rất dễ bị quay lại trạng thái thức đêm. Giống như bây giờ, chỉ cần đến cuối tuần hay là kỳ nghỉ, hồ tiểu lãng lại thức đến 3-4 giờ sáng. Hôm sau, nếu chưa, đến buổi trưa thì chưa dậy. Do vậy, phương pháp rút ngắn thời gian trì bệnh trì hoãn phải tìm đúng thời điểm, tiến hành thay đổi triệt để. Chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp muốn thay đổi thói quen trì hoãn lâu dài vẫn cần sự hỗ trợ của những biện pháp khác mèo nhỏ một có người ta sở dĩ hay trì hoãn là muốn tận hưởng trước thành quả chứ không muốn đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới tận hưởng hai khi đối mặt với một việc quan trọng có thể tự áp dụng phương pháp sướng trước khổ sau ba làm từ từ từng bước chi bằng rút ngắn thời gian làm một lần cho xong luôn quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 2 của quyển sách